các bạn đang nghe tại đọc audio được gắn, chịch, gắn chịch những cái dép bằng cao su. Cho nên mẹ con rất là khỏe và rất bản lãnh. Mẹ cũng tự hào cái nghề giỏi của mình. Cái này phải gọi là một cái nghề nó đó, đó, mẹ giỏi lắm. Mẹ còn thách, đố ma cỏ nào mà hù được tao. Khi lớn lên mẹ đi làm việc cho nhà nước thì thường xuyên mẹ phải ngủ một mình ở trong những cái dãy nhà tập thể. Mẹ chưa biết sợ ma là gì Và cho đến bây giờ cũng vậy Mẹ không có sợ ma Mẹ rất là gan dạ Câu chuyện xảy ra vào một đêm Của năm 2010 Khi mẹ đang nằm ngủ Bỗng nhiên mẹ thấy Có một cái người phụ nữ tóc dài Đến cầm tay của mẹ Rồi nói Chị ơi chị Cho dù gia đình có chuyện gì Để chăng nữa Chị đừng có bỏ ảnh nha Tội nghiệp ảnh lắm nha chị. Cứ cầm tay lắc lắc mà nói. Lúc đó mẹ con mới hỏi, Ủa, em là ai vậy? Người đó mới trả lời, Em nói cho chị biết là em đã chết rồi. Em không có còn sống ở trên cõi đời này nữa đâu. Khi nghe đến đó thì mẹ đùng mình một cái mẹ giật mình tỉnh giấc. Mà người thì tót cả mồ hôi. Mẹ mới quay qua khều ba con mẹ kêu Anh ơi anh Ba mới hỏi cái gì vậy Sau đó mẹ mới thuật lại toàn bộ câu chuyện Mà mẹ gặp cái người phụ nữ kêu Đừng bỏ anh đó Cho ba con nghe Mà không hiểu sao Không có quen biết gì hết Tự nhiên cổ lại kêu như vậy Ba lúc đó mới hỏi mẹ Cái hình dáng của người đó ra làm sao Tả lại cho ba nghe Sau khi ba kể lại cho mẹ nghe Ba mới giật mình và nhớ được và biết được người đó là người nào. Ba mới nói, có thể là cái người năm đó. Mẹ hỏi người năm đó là người nào? Ba mới kể lại cho mẹ nghe lúc ba còn làm phóng viên chiến trường. Lúc đó có một cô làm ở một đài phát thanh ở Sài Gòn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Người đó đã thương ba và ngỏ ý muốn trở thành vợ chồng với ba. Mà lúc đó thì ba lại xem người đó chỉ như là một em gái, là một, coi như một đồng nghiệp thôi. Ba làm phóng viên, thì người kia làm, làm, làm, làm, làm, à, làm giống như sướng ngôn viên đó. Và người con gái đó đã chết. Trong cái thời đó vì bom đạn cách đây mấy chục năm rồi, mà cũng không hiểu tại sao bây giờ lại về theo ba về tận nơi đây. Ba kể lại lúc đó, cứ hể mỗi ngày như thường lệ cứ đúng 4-5 giờ chiều. Nhiệm vụ của cô ấy là đọc phát thanh để à, tuyên truyền chống lại chế độ cộng sản đó là những gì ba nhớ. Nó không phải là một cuộc tình, nhưng là một sự quen biết mà cô ấy đã đề nghị ba và thương ba như vậy. Hôm sau ba mới đi chợ một ít trái cây về để trên bàn rồi mới khấn giấy. Em ơi, em có linh thiêng thì nghe lời anh, đi đi, đừng có về đây mà làm cho vợ anh sợ. Sau khi khấn giấy xong, về sau mẹ không còn mơ thấy người con gái đó nữa. Và bây giờ thì ba mẹ vẫn còn đang sống, sống hạnh phúc với nhau. Thưa chú, câu chuyện của con đến đây là hết. Con chúc chú nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Sài Gòn ngày 9 tháng 8 năm 2020, ký tên Andy Quỳnh. Còn đây là những câu chuyện ma của Nguyễn Trọng Hiếu. Bức thư nhậm được vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Kính chào bác Việt Thảo. Con tên Nguyễn Trọng Hiếu, năm nay 29 tuổi. Con rất thích nghe chuyện ma dân gian của bác. Cá nhân con nghĩ, kho tàng chuyện ma dân gian là một di sản văn hóa dân gian, thời công nghệ bốn Giúp chúng ta lưu trữ những câu chuyện ma dân gian. Răng đe người đời có, mang ý nghĩa nhân dân cũng có không những vậy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net